khi huyết đã rất suy bại, không phải vạn bất đắc dĩ, tức giờ ta đều không tự mình xuất thủ, vận chuyển huyền khí, hảo vi khí huyết đều sẽ hao tổn tuổi thọ của ta. Ta chính là trận sư thăng cấp tiền nhân, là huyền lục thuật sĩ, sao thủ chính diện không phải là phong cách của ta? nếu không, thả bất đắc dĩ, ta sẽ không hiện thân đâu. có lý có lẽ khiến người ta tin phục, cho nên lâm bác thần đã tin rồi, cũng một trận sợ hãi khôn cùng. Nếu như lúc đó không có phi thuyền nổ tung, trực tiếp xâm nhập vào trận khu bố trí của Bạch Phát Kiêu Quỷ, e rằng tổn thất càng lớn hơn, thập tử nhất sinh. Vậy vấn đề lại tới rồi. Trong phi thuyền trước đó, thiết kế gây nổ, lại là ai làm vậy chứ? Tại sao một tiểu thiên nhân bình thường không có gì lạ như ta, có thể trêu chọc nhiều kẻ thù tên như vậy? Còn cái tên khốn kiếp ngang ngược can rỡ về danh thần kia, lại còn sống khỏe mạnh, chắc chắn không phải vấn đề của ta. Là vấn đề của thế giới này là Bắc Thần đưa ra kết luận Nhưng gì mà ta biết đều đã nói cả rồi Người tha cho ta đi Ta Ta là bởi vì thọ quyền không có mấy Cho nên mới đồng ý với sứ đoàn đế quốc đại can xuất thủ ở đây Để đổi lấy thần đan kéo dài tuổi thọ Ta với người không thù không oán Người thả ta ra Chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu Dụ vọng cầu sinh của bạch phát kiều quỷ rất mạnh Rào còn mạ ngươi Người nhìn xem. Làm bác thần Kinh Bỉ nói. Người đường đường là một thiên nhân. Để một chút cốt khí, người cũng không có. Ta tùy tiện ủy hiếp một chút. Người cây gì cũng khai ra hết rồi. Người có coi thường bản thân mình quá không? Càng là người bị trôn cổ trong đất vàng, càng sợ chết. Đạo phù còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, không muốn chết, không sống đủ, sống muốn sống thịt. Người là đào thớt, ta là cá thịt. Phách phát kêu quỷ chỉ có thể có từ thái đoàn chính Tiếp tục quỳ xuống cầu khẩn đón chứ cần không giết ta Cách gì cũng có thể thương lượng Ta có thể giúp người đi tố cáo Sứ đoàn đế quốc đại can Ta có thể làm nhân chứng Muốn làm nhân chứng sao Lâm Bậc Thần suy nghĩ một chút Cảm thấy đây là đang lừa gạt mình Lão gia này còn sợ chết hơn cả phương trung Làm sao có thể vì một hậu bối Mà đi tác tội với đại đế quốc Chắc chắn là muốn tìm cơ hội bỏ trốn hoặc là tìm cơ hội phản sát. manh tâm làm vậy, không dễ khống chế. Lâm bắc thần lắc đầu nói, không cần nữa. Sau đó, cổ tay của hắn liền vặn một cái, rắc. Cổ của bạch phát kêu quỷ, liền bị vặn gãy. Bạch phát kêu quỷ không thể tin nổi, nhìn lâm bắc thần. Ta, người, ta. Ta cũng đã khai ra rồi, tại sao vẫn giết ta chứ? Duy. Một thanh ngân kiếm đầm xuyên trái tim của hắn, mở nó,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 Trái tim kia vẫn còn không chết thì sao? Thế là lầm đại thiếu giật khoát thúc động tinh thần tiểu hỏa trực tiếp thiêu đốt thi thể của ông ta. Chút thuật mà bạch phát kiều quỷ lấy làm kiêu ngạo nhất các phai lực thiên khắc cũng không phát huy ra được chút tác dụng nào chết oan chết uống. Một cái túi chữ vật màu đen viên vang từ bên trong tro cốt của thi thể rơi ra. Cùng rơi ra còn có hắc trượng và một hạt trần châu màu xanh ngọc quay tròn phát sáng Màu sắc giống với đôi mắt của bạch phát kiêu quỷ này Thì ra cường giả thiên nhân sau khi chết Thật sự có thể đổ ra trang bị Lâm bác thần nhét hết ba đồ vật này vào trong tay Trong lòng vô cùng mừng rỡ Nghe đồn cường giả thiên nhân lâu năm Ngoài trừ bảo cụ trữ vật mang theo trên người Còn có thể dùng nhục thân ôn dưỡng một chút hồn binh bản mệnh Bình thường thu ở trong nhục thể Khi cần triệu khoán ra Nghe có vẻ rất biến thái Nhưng uy lực của hồn binh bản mệnh Cũng tuyệt đối mạnh Cho nên nói Chỉ cần giết chết cường giả thiên nhân Thì có thể đổ ra hồn binh bản mệnh Cường giả thiên nhân đẳng cấp càng cao Trang bị đổ ra càng mạnh Lâm Bắc Thần Tìm được một chút xíu cảm giác quen thuộc Loại thiết lập này Hắn đã từng thấy qua Đem ba đồ vật lấy được tạm thời cất giữ trước Lâm Bắc Thần đáp xuống trên mặt đất Thiêu giả uy vũ Thiêu giả khí phách Thiêu giả vô địch Vương trùng sông tới đầu tiên, mong ngỡ không cần tiền điên cuồng vỗ tới. Với vẻ mặt, ta là người trung thành nhất. Lâm băng thành không để ý tới ông ta, quay người sông tới chỗ thiến thiến và thiên thiền ôm vào trong lòng ngực nói, yên tâm đi, thiếu giả ta không sao. Tiếp bính cam nhìn xung quanh một chút, chỉ đành gượng cùng thu hồi vòng tay đang sang trọng của mình. Giả vờ như không có ai nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục gặm đuôi gà. Hai người lâu sơn quan và phi tuyết nhất sát, với vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần. Trận chiến này đã đem thực lực của Lâm Bắc Thần triển độ và phát huy vô cùng tinh tế, mạnh mẽ, mạnh đến mức không theo lẽ thường. Mặc dù tuổi tác của Bạch Phát Kiều Quỷ quá lớn, khi huyết suy bại, có quan hệ nhất định, nhưng thiên phú cùng trí tuệ chiến đấu mà Lâm Bắc Thần triển hiện ra lại khiến cho lão sang hồ Bạch Phát kiêu Quỷ này cũng phải thất bại. Đánh giá Đối với lâm bắc thần trước đó vẫn là thấp rồi. Lời theo điền thiên tài kiểu này thật sự không đơn giản là dùng cảnh giới tu vi để phán đoán. Chỉ khi thực sự tận mắt nhìn thấy hắn chiến đấu mới hiểu được hắn đốt cuộc mạnh mẽ đến như thế nào. Đi, thu dọn đồ đạc, chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Lầm bác thần nói Trong bóng tối còn có kẻ địch nhìn chằm chằm hắn không muốn lãng phí thời gian nữa nhất định phải nhanh chóng đuổi tới Kinh Thành Năm người lên đường ngay trong đêm Bởi vì không còn phi thuyền nữa Đi đường hơi chậm một chút Sau trọn vẹn bốn ngày Một đoàn người cuối cùng cũng đã tới Vân thủy hành tỉnh Nơi đặt chân của Kinh Thành hiện tại Điều khiến Lâm Bác Thần bất ngờ là Dọc theo con đường này Vẫn chưa có mai phục xuất hiện lại Rất thuận lợi Mà cũng chính vào ngày hôm đó Điện thoại từ thần cuối cùng cũng đã nâng cấp thành công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 Vân Thủy Hành tỉnh vốn dĩ là một mảnh đất màu mỡ, cộng với việc mấy trăm năm này được các hành tỉnh khác cung cấp, khiến mảnh đất này càng ngày càng phồn hoa. Ngay cả các quốc dân sinh sống ở trên mảnh đất này cũng có một loại cảm giác ưu việt cao hơn người ta một bậc. Nghỉ ngay một canh sở trong chân vũ đại thành, ở biên giới của Vân Thủy Hành Tinh, phi thuyền phụ trách tiếp ứng tiếp đón đám người lâm bắc thần, nhanh chóng bay nhanh về viết kinh thành. Chân vũ đại thành thoạt nhìn vẫn không hùng vị bao la bằng triều huyết thành của chúng ta. Đương nhiên rồi, triều huyết thành là đại hành tỉnh tỉnh lị. Còn chân vũ thành chỉ là thành thị xếp thứ 20 của vân thủy hành tỉnh mà thôi. Cảm giác nhiệt độ không khí càng lạnh giá hơn. Dù sao thì vân thủy hành tỉnh thiền về phương Bắc muốn mở rõ rệt. Cũng không biết khi nào thì chúng ta có thể trở về, có thể ở nhà đón nằm mới hay không? đón năm mới ở kinh thành không được sao? Ngày nói kinh thành rất phồn hoa, vào dịp năm mới rất náo nhiệt, có thể lưu lại được thêm nhiều kiến thức. các chiến sĩ của ngân bạch vệ sau khi kết thúc trực luân phiên, nhìn địa thế phía dưới mạn thuyền, dần dần có xu hướng bằng phẳng, cái đầu rỉ tai mà bàn luận, trang đầy hiếu kỳ và mong chờ đối với đây đồ sắp sửa tới đây. tuy cho cùng tất cả bọn họ đều chưa từng đến kinh thành. Đậm bắc thần đứng ở nơi bụi thuyền. Dựa theo phán đoán của tiểu giã, tiến vào địa giới của vân thủy hành tỉnh sẽ không còn có kẻ địch tập kích và ám sát. Duy cho cùng, gần đến kinh đô, có nhiều quân đội và cường giả tọa trấn hơn. Một khi phát sinh chiến tranh cấp trọng lượng, quân trì viện sẽ nhanh chóng chạy đến. Cho dù là cường giả cấp thiên nhân, cũng không dám quá làm can. Tiểu cơ, tiểu cơ, tiểu cơ. Đậm bác thần âm thầm triệu hồi điện thoại. Ở đây, chủ nhân, xin hỏi ngài có gì giãn do? Giọng nói tràn đầy tình cảm của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ vàng lên rõ ràng trong đầu. ừm um, không có gì, ta chỉ muốn nghe giọng của người một chút. Lợi bắc thận nói. Sau khi điện thoại thăng cấp thành công, chủ nhân ngài đã triệu hồi ta 52 lần. Còn số này, có hàm nghĩa đặc thù gì sao? Trong giọng nói của tiểu cơ mang theo vẻ nghi hoặc, học được cách hỏi ngược lại là mặc thần đói. Không có hàm nghĩa gì cả, chỉ là muốn nghe giọng nói của người một chút mà thôi. Khoảng thời gian trước, ta rất nhớ ngươi. Được, chấp nhận. Tiểu cơ giống như một tràn nam, trả lời đơn giản. Tiểu cơ, tiểu cơ, tiểu cơ. Lần thứ 53, ở đây, chủ nhân có gì dặn do? Nâng các phần mềm kết thúc rồi à? Giờ theo tiến độ trước mắt, còn cần 3 canh giờ nữa. Ồ, vậy tiếp tục đi. Được rồi, chủ nhân. Cuộc đối thoại kết thúc Trên mặt của Lâm bắc Thần hiện ra một nụ cười Sau khi nâng cấp điện thoại thành công Thì khởi động lại Cần thời gian một ngày Tiếp đó liền tiến vào trạng thái nâng cấp Cập nhật các loại app trong điện thoại di động Trong thời gian này Đại bộ phận công năng của điện thoại di động Vẫn không thể dùng Nhưng Lâm bắc Thần tràn gập trở mong đối với điều này Hắn là thiên nhân Huyền khí tiền thiền đang chạy trong cơ thể Đói huyền khí phổ thông cả khổ trước đó có thể so sánh được sao loại cảm giác này giống như trước kia chỉ dùng 2G bây giờ đã tiến vào thời đại 4G vậy điện thoại thúc giục huyền khí tiên thiên cùng với các loại app khác nhau xem hạnh mẽ đến thế nào chứ hắn nhìn tiên độ cập nhật của các app WeChat kinh đông thương thành trần ái trên màn hình điện thoại trên mặt kéo dài lộ ra nụ cười giống như trồn ăn trộm gà thành công có chuyện gì mà vui vẻ vậy Giọng đó quen thuộc truyền đến Lão gia xảo quyết mắt híp, Phỉ tuyệt nhật sát xuất hiện ở bên cạnh giật cứng rắn mạnh mẽ bắt chuyện Lâm bác thần nói Trịnh tường lòng chết rồi Phỉ tuyệt nhật sát hỏi chấm Người ta chết Người vui vẻ như vậy à Cái này có liên quan gì đến đại thiếu gia ngài Phỉ tuyệt nhật sát hỏi Lâm bác thần nhìn hắn nói Cho nên ta vui vẻ hay không Có liên quan gì tới ngươi Còn mở nó Lại là loài mưu vị quen thuộc này. Ta muốn nói chuyện đàng hoàng với ngươi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì. Lâm Bác Thần chủ động cho cơ hội. Phi Tuyết Nhật Sát hít một hơi thật sâu lại nói. Kinh thành nước sâu, đến lúc đó dựa vào bến tàu nào, bái Bồ Tát nào rất quan trọng. Ta là muốn hỏi một chút, Lâm Đại Thiếu có hứng thú gặp Tạ Tướng Đại Nhân một chút hay không? Tạ Tướng à? Chính là cái người cải cách có chút thất vọng đối với hoàng thất kia đã khởi dưỡng chủng hiện lý tưởng của đế quốc, đại thần và hoàng đế cùng trị à. Trong đầu của Lãm Bắc Thần lập tức hiện lên đánh giá của tiểu giả đối với tả tướng Tả Lộ Ý. Người là người của tả tướng sao? Lãm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, xoạt xoạc bi tâm nói. đây có được coi là đại diện cho tả tướng cầu dẫn ta không? Cầu dẫn à, là lôi kéo đi. Vị tiết nhất sát lười phỉ nhổ nói. Đây coi như là một lời mời không chính thức. Lâm Đại Thiếu hai người chúng ta cùng nhau đi tới đây cũng coi như là đã có giao tình định mệnh. Đúng chứ? Người phải tin tưởng ta ta sẽ không làm hại ngươi. Với phong cách hành sự và tốt xấu của ngươi trong kinh thành chỉ có tả tướng mới có thể dùng nạp được ngươi. Ồ! Đôi mắt của Lâm bắc Thần liền sáng lên nói Ý của ngươi là nói tả tướng phát tiền lương cao nhất à? Vì tuyệt nhất sát Cái quái gì thế? Còn mợ nó, ta là có ý này sao? Ta là nói là lý niệm và khát vọng của người giống với tả tướng đấy. vì tuyệt nhật sát rất cố gắng kéo dài chủ để nói. Để cuộc muốn đại trị, muốn chấn hưng, duy chỉ có tả tướng mới có thể làm được. Lâm bác thần mở to hai mắt nhìn, lời này của người là tả tướng muốn mưu triều đoạt vị. vì tuyệt nhật sát hòa dùng thất sắc ngay tại chỗ, vừa lo lắng vừa tức giận nói ta không nói vậy, ta không có, đừng có nói nhảm. Hắn liên tục phủ nhận. Lão Bác Thần lúc này mới cười cười giống như trò đùa quái đản được chú ý, không hung hăng cản quấy mà nói. Được rồi được rồi, ta biết ý của ngươi. Lão Tuyết à, chúng ta quả thực là xem Như bạn cùng chung hoạn nạn. Người quay về hỏi Tả tướng quân xem, nếu như ta đi nương vợ hắn, hắn có thể ra giá cho ta bao nhiêu? Vẫn là câu nói đó, đừng nói tình cảm, ta chỉ nhận tiền.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 Đầu đầu cung hiện ra rõ ràng trạng thái lù bổ bổ trước từng va chạm với xã hội của mình. Nhưng cũng có nhiều thứ xem không hết. À, Lâm Đại Thiếu. Mọi mắt mong chờ, ngày nhớ đêm mong, người cuối cùng đã đến rồi. Bồn vương nhớ người chết đi được. Thất hoàng tử cổ vẹo đã sớm sắp xếp từ trước đứng ở cửa dịch trạm. vẻ mặt hưng phấn chào đón cho Lâm Bắc Thần một cái ôm có lực. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt ghét bỏ nhảy ra. Các ngươi đều trở về cả đi, Lâm Đại Thiếu cứ để bọn Vương tự mình tiếp đái. Thất Hoàng tử liền xua tay, đuổi hết đám quan viên, nghình đón dẫn đường trước đó đi. Cùng bị đuổi đi còn có đám người phi tiết nhất sát và lâu sơn quan. ha <cười> hà Tiểu Thất à, ta đâu không gặp, cái cổ của người vẫn còn vẹo à? Lâm Bắc Thần cười ha hà nói, hắn phiêu rồi. Trước kia gọi Thất Hoàng tử người ta là điện Hạ, bây giờ trực tiếp gọi là Tiểu Thất. Thất hoàng tử ngược lại cũng không để bụng. Cũng không phải là bởi vì quan hệ của hắn và Lâm Bắc Thần thật sự thân mật đến mức sừng hồ với nhau như vậy. Mà là bởi vì trong tầng lớp cao tầng của Đế Đô có một tin tức truyền ra Lâm Bắc Thần đã thẳng cấp thiên nhân rồi. Một thiên nhân? Thiên nhân và một hoàng tử không cầm quyền như người một tiếng tiểu thất. Người có cách gì không? Không có. Nên chỉ có thể tiếp nhận thôi. Thất hoàng tử rất nhiệt tình dẫn đám người tiến vào khu vực dịch quán. Đôi mắt nhìn lại, đủ loại kiến trúc phong tình khác nhau, giãn cách lộn xộn, phân bố khu vực khác nhau. Khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm chỉ là môi trường địa hình khác biệt do huyền văn trận pháp doanh tạo nên. Mỗi một tòa kiến trúc đều giống như trang viên, chiếm diện tích lớn nhỏ không đều, nhưng nhỏ nhất cũng là mấy trăm mẫu giống như từng tiểu vương quốc độc lập. Thậm chí còn có thể nhìn thấy Sinh vật hình người có hình thái phụ trách khác nhau, lùi tới trong đó. Ví dụ như trong một khu vực địa hình và sinh thái tương tự như sa mạc. Lâm bác thần nhìn thấy mấy sinh vật hình thái giống như đầu thành lăn, cá sấu thần người, còn mọc ra đuôi cá sấu, thần mặc giáp trụ, lan ra thô ráp như vỏ cát. Còn mở nó, đây là sa mạc nô tể cá sấu sao? Lâm bác thần vừa nhìn qua, lập tức sinh ra một loại cảm giác thần thiết. Sau đó lại nhìn thấy xa nhân, nửa thần trên là người, nửa thần dưới là rắn. Màn nhân, làn da màu xanh đậm giống như con ghé phủ đầy hình xăm kỳ dị. Cơ bác phát triển, hồ nữ mọc ra, bạc cái đuôi hổ lì trời sinh yêu mị, cùng với con mẹ nó, ngưu đầu nhân, lại thật sự có ngưu đầu nhân còn sống. Đây là tiến vào sở thú à? Lâm văn thần không ngờ rằng thế giới này lại có nhiều sinh linh dị hình tới như vậy.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 Ta có phải là cuối cùng đã thoát lì khỏi phạm vi tiểu hiệu rồi không? Ta trưởng thành rồi. Hắn rất hài lòng. Đời này là vạn quốc dịch trạm. Cuộc dịch quán này có quy cách cao nhất trong kinh thành. Cảnh sát ưu Mỹ, vị trí tuyệt đẹp, cách hoàn thành không xa. Cách vị trí của các đại bộ môn quan cũng rất gần. Giao thông thuận tiện, có thể nói là tất đất tất vàng. Ngày thường cũng đều là các đại sứ đế quốc ở đông đảo Trần Châu, Có quan hệ ngoại giao qua lại với nước ta đồn trú Sư đoàn thành viên của Liên minh Tế quốc Trung ương Lần này tới đây Cũng đều đóng quân ở khu vực này Đến rồi Lâm Đại Tiếu mau nhìn xem Đợi ở tạm thời của người Chính là tòa thượng chuyết viên này Thất hoàng tử dẫn Lâm Bác thận Đi tới cửa cùng một tòa trang viên cỡ lớn Màu xanh rạt rào Lâm Bác Thần trực tiếp nhảy đến giữa không trùng Quan sát ấy da không tồi Có chút giống như viền Lâm phòng phong cách Trung Quốc ở địa cầu kiếp trước. Mấu chốt nhất là nó rất lớn. Diện tích trọn vẹn hơn 200 mẫu. Có hồ cá, có hành lang nối liền, có hòn non bộ, có lầm viên, có lầu cát, có suối phun, có đình đai. Trong đó kiến trúc nhiều mà không phức tạp, phun mà không loạn, khúc quỷ, lưu hương, cảnh vật liên hoàn, có sờ có mật, độc đá vô cùng. Lâm Bác Thần nhìn mấy lần khá vui vẻ, Hắn chỉ là thích những nơi vừa lớn vừa có bộ mặt kiểu này Về phần những thứ nội hàm Dù sao thân là một tình học trà như hắn Cũng không hiểu được Dưới sự, sự dẫn dắt của thất hoàng tử Đang gửi tiến vào thượng truyết viên Bên ngoài nhìn thấy lớn Bên trong quả nhiên là con động thiên khác Lâm bác thần tò mò hỏi Tiểu thất à Ta cũng không phải là sứ giả ngoại quốc Tại sao lại được sắp xếp Ở khu vực sự quán chứ Không phù hợp với quy định Thất hoàng tử vèo cổ, cười cười giải thích nói. Khu vực đồn trú của sứ thần hành tỉnh của đế quốc cũ kỹ chưa tu sửa. Vị trí cũng rất lệch. Các nhân viên của các đại hành tỉnh đóng trú đều ở sản nghiệp được môi riêng của mình ở Kinh Thành, không muốn đi đến khu vực đồn trú của nội sứ. Dẫn đến đời đó càng ngày càng hoang vu. Nói thật nha, nếu như không phải người đã thăng cấp tiền nhân, có lẽ lần này người đã đi đến mảnh đất hoang vu kia mà chờ đợi rồi. Nhưng bây giờ... Hoàng thất và các đại thần đều không muốn đắc tội với một thiên nhân trẻ tuổi như ngươi, cho nên đặc biệt tăng thềm sự đái ngộ. Lòng hư vinh của lầm đại thiếu lập tức lấy được thỏa mãn cực lớn. Bọn họ rất hiểu chuyện. Hắn làm bộ làm tịch gật đầu, ta rất hài lòng. Lão Vương Trung, Tiêu Bính Cam và các ngân bạch vệ ở bên cạnh cũng đều có dáng vẻ vinh quang. Đi theo anh dũng vô địch đại nguyện soái lầm thiếu giả. Đến Kinh thành cũng có thịt ăn. Trong mắt của thất hoàng tử Lai lên một chút vẻ cạn lời Không dễ dàng phát giác lâm đại thiếu người Thật đúng là không biết kiểm tốn Trước kia Lúc ở Vân Mộng Thành Và Triều Huy Đại Thành Đã cảm thấy đầu óc của lâm bắc thần không bình thường Vốn dĩ cho rằng hắn giấu rốt Sau khi thẳng cấp thiền nhân Giữa sự, sự tư luận của huyện khí tiền thiền Dù sao cũng nên khôi phục bình thường rồi chứ Kết quả là trên con đường não tàn càng đi càng xa Càng phiêu. Đúng rồi, điều thất à? Mời huynh đệ kia của ta thì sao? Lâm Bắc Thần lúc này, cuối cùng cũng giống như lường tầm trỗi dậy, mà nhớ tới đám người sở ngân. Ờ, những ngày này, bọn họ đều ở trong thành dạo chơi. Sợ đại ca nói, muốn tìm một số đặc sản mang về cho Lâm huynh đệ ngươi. Mỗi ngày bận rộn túi bụi. Bộn vương cũng mấy ngày rồi không trông thấy. Thất hoàng tử vẹo cổ cười nói. Bộn vương đã phái người đi tìm bọn họ rồi. Chỉ cần tìm được ngươi, nhất định bảo bọn họ, ngay lập tức tới Thượng Chuyết Viên. Đúng rồi, còn có cái này cần giao cho ngươi. đang lúc nói chuyện, thất hoàng tử lấy ra một cây hộp đồng thau Bên trong là 76 sói lệnh bài hoa văn rồng màu vàng, tạo hình đơn giản. Đây là chìa khóa bí mật của trận pháp cơ quan ở Thượng Chuyết Viên. Dùng chúng thì có thể kích hoạt đồng thời khống chế tất cả trận pháp, dùng để phòng vệ và giám sát. hàn đàm phương thức sử dụng lệnh bài để điều khiển trận pháp. Nói cặn kẽ một lượt Không hổ là kinh thành Lâm Bắc Thần lên tiếng khen gợi Thủ đoạn phong vệ như vậy Cho dù là thành chủ ở khu vực Thành thứ năm của triều huy đại thành Cũng không bằng Đây chính là cách gọi là nội tình hay sao Lâm Bắc Thần ném lệnh bài cho Lão Vương Trung Lão Vương Trung vô cùng vui mừng Thiếu gia Người thực sự vô cùng là Mặt sáng như đuốc Nhưng người như thần Dào cho ta là đúng rồi Người yên tâm đi trong cái tên của ta có một chữ trùng nhất định quản lý sắp xếp ổn thỏa mọi nơi trong trang viên này Cút đi tiếp quản trang viên đi lâm bắc thần một cước đá bay vườn trung ra ngoài người sau phát ra tiếng rền rỉ thỏa mãn ở giữa không trung à chính là loại cảm giác quen thuộc này càng gần bạch vệ bắt đầu bận rộn Thất hoàng tử thì cứ thế cuốn lấy lâm bắc thần câu được câu trăng mà trò chuyện lâm bắc thần có chút không kiên nhẫn Mặc dù trước đó khi thất hoàng tử ở Vân Mộng Thành đã từng mấy lần giúp đỡ mình nhưng mà ta cũng đã cứu hắn ra khỏi nhà lao của Lương Viện Đạo coi như là báo ân nhưng mà nhìn thấy cái đầu bị vẹo của thất hoàng tử mình cũng đã đánh lệch cách cổ của người ta có chút chuột dạ tức là chỉ đành tính khí nhẫn lại trò chuyện cùng với hắn Đồng thời chờ đợi điện thoại tử thần hoàn toàn khôi phục Sau thời gian một chén trả tiêu giả quá lớn Quả thực là quá lớn. Sau khi thiên thiến đi dạo một vòng, vô cùng hào hứng trở về, lớn tiếng thét lên. Viện này lớn quá, chúng ta nhiều người như vậy, cho dù là một người ở hai phòng cũng không ở hết. Thao trường ở tiền viện, có thể dung nạp ngàn người chiến đấu. Là mặt thần bóc canh miệng của thiếu nữ xinh đẹp tạo thành hình chữ o nói. Một thiếu nhiên chính là thích cái dáng vẻ chưa từng pha chạm xã hội này của ngươi. Lúc này đột nhiên, Liên gây thép bên ngoài biệt viện, truyền đến một trận gạo thét ồn ào Lật đổ trung nghệ đế quốc cực quang, người mắc hải vĩ viễn không quất phục, chiến đấu đến cùng. Cầu tập trụng của cực quang cút cút ra khỏi kinh thành. Kịch để phản đối liên bình đế quốc trung ương, can thiệp vào nội chính của ta. Sao ra hung thủ giết người, nghiêm trị hung đồ. Tiếng gạo thép muôn màu buồn vẻ, không dứt bên tai. Giống như biển thép sóng cẩm càng ngày càng gần, truyền vào bên trong thượng truyết viên lừa bác thần với vẻ mặt kinh ngạc. Đây là chuyện gì vậy? Thật hoàng tử nói, à, là học viên của các học viện lớn ở Đế Đô, tổ chức một cuộc biểu tình thị ủy cỡ đớn. Tính toán thời gian, vừa hai đề qua khủ sứ quán. Cần đấy các cuộc biểu tình thị ủy như vậy rất nhiều. Các học viên rất ẩm ý. Trong sứ đoàn của đế quốc cực quang, có người đã đánh chết mấy học viên yêu nước, còn bắt đi mấy nữa học viên. Trận biểu tình này, Chắc hẳn đã vì vậy mới tổ chức ra. Hả? Làm bác thần há mồm. Còn có chuyện như vậy sao? Người cực quang ở kinh thành Bắc Hải đều kêu ngạc như vậy à? Không thể nhịn được. Đi đi đi, cùng đi, cùng đi, cùng đi xem náo nhiệt nào. Hắn trở nên hưng vấn. thời cứ tỏ vẻ trọng rào hẹ của hắn đã tới rồi. Đi đằng trước đội ngũ biểu tình là hơn 30 người trẻ tuổi đến từ Học viện cao cấp số 3 quốc lập dẫn đầu một người tên là Lý Tu Viễn Hắn là đại sư huynh, khoa kiếm sĩ của Học viện cao cấp số 3 một trong 10 trại chấp sự của Hội Điện Hiệp Học viện cao cấp Đế Đô Thiền Kiều tóc 50 trong cuộc thi Thiền Kiều tranh Bá ở Kinh Thành vào năm ngoái Đồng thời cũng là một trong những người lên kế hoạch và khởi xướng hoạt động biểu tình lần này Xung quanh hắn đều là các bạn học bằng hữu cùng chung một chi hướng Còn phía sau bọn họ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 Nghiềm trị kẻ ác của cực quang, chúng ta cần một lời công đạo. Các học viên nhiệt huyết thiểu tốt, Trên từng gương mặt trẻ tuổi hiện ra vẻ kiên định như đi hành hương. Bên trong con người sáng ngời, thiều đốt đến ánh sáng phẫn nổ. Hai tộc bộ ước tiến công, đệ quốc cực quang không ngừng giấy đền chiến tranh ở phương Bắc. Mỗi một chiến sĩ có trí thức đều cảm nhận được sự bóp banh của đế quốc Bắc Hải. Buồn vì hoàng thất không tranh khí cũng hận người cực quang tham nam và hùng tàn. Trong thời gian mấy năm nay, có vô số đệ tử trẻ tuổi từ học viện đi về phía quân đội, lại theo quân đội đi trận chiến trường, dùng sinh mệnh trẻ tuổi bảo vệ sự tôn nghiêm và vinh quang của đế quốc, bảo vệ mảnh thổ địa tươi đẹp cùng với dân tộc vĩ đại này. Một lần khi đế quốc lâm vào bấp bình, các học viên trẻ tuổi huyết khí mạnh mẽ được là nhóm người đi đầu. Bọn họ không chỉ có khẩu hiệu, còn có hành động. Người trẻ tuổi không phù hợp với điều kiện trưng minh, lấy tất cả các loại phương thức khác nhau để chi viện cho quân đội và tiền tuyến. Ví dụ như quyền tiền quân tư, tuyển truyền sự tích anh hùng. Vô số các học viên trẻ tuổi dốc hết tầm huyết, vừa chạy vừa gào khóc, cánh văng sứ mệnh tên là một học viên Bắc Hải của mình. Nhưng chính vào ba ngày trước, vở đại kịch toàn của Liên minh Hội viên Học viện cao cấp ở Kinh Thành, khi đang ở đầu đường trình diễn vở kịch, Nhận được sự hoàn nghênh gần đây là tân binh chiến đấu lần thứ nhất thì bị một đám võ giả cực quang mưu đổ đã lâu, tập kích. Chẳng những sát hại bà học viên ngay tại chỗ còn bắt đi bốn nữ học viên của đoàn kịch. Ngày sau đó, có người điều tra ra, võ giả cực quang tập kích đoàn học viên chính là lính đánh thuê của Đại sứ quán cực quang. Những người này ở trong kinh thành ngàn ngược đã lâu, nhất là mấy người cường giả cực quang cầm đầu còn có liên quan đến huyết án ở thiền hương tư tục chấn động kinh thành vào nửa tháng trước. Tin tức truyền ra khiến vô số người mắc Hải lâm vào phẫn nộ. Cũng có quản viên của đế quốc đứng ra bày tỏ thái độ gây áp lực cực lớn cho đại sứ quán cực quang Nhưng đối phương lại hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại chỉ trích tịch bản của các học viên, bôi nhỏ hoang tất cực quang làm vấy bẩn hình tượng của các võ giả cực quang quốc tập kích võ giả cực quan chính nghĩa lương thiện, yêu cầu phía chính phủ của đế quốc Bắc Hải nghiêm trị các học viên gây sự, cưỡng chế giải tán các toàn thể chống đối đế quốc cực quan trong nhân dân. Sau đó, không biết đã xảy ra chuyện gì, mấy vị quan viên đế quốc bình vực lẽ phải kia lần lượt bị bãi chức Cảnh bị bộ của Kinh Thành, tuần bổng ngũ doanh Kinh Thành, song sáu vệ Kinh Thành cùng với các nhà môn có liên quan khác, đối mặt với lời cảnh kinh thình cầu của đệ tử, cùng với tất cả các nhân sĩ yêu nước của các ngành nghề đều duy trì sự im lặng khiến người ta nghẹt thở. Đến sau cùng, các học viên lấy Lý Tù Viễn làm người cầm đầu, không thể không cố nén bị ai và phẫn nộ, biểu tình tự cứu, hy vọng dùng loại phương thức này để gia tăng áp lực, khiến Đại sứ quán cực quang phóng thích nữ học viên bị bắt đi. Trong đó một nữ học viên tên là Liệu Văn Tuệ, chính là học muội của Lý Tù Viễn, cũng là người yêu thanh mai trúc mã của hắn. Lý tụ Viễn nằm này 19 tuổi Mặt mũi trắng nón thành tú Đứng nét ngũ quan rõ ràng Ánh mắt kiên định Tay cầm chiến kỳ hắc diệu kiếm vinh quang của đế quốc Đi ở phía trước đội ngũ Các người muốn đi đâu vậy Một giọng nói xa lạ Từ sau lưng chuyển đến Lý Tủ Viễn quay đầu lướt mắt nhìn liền không biết từ lúc nào Bốn thiêu niên, hai nam, hai nữ Đã chen tới phía trước đội ngũ Trà trộn trong các bạn học mà hắn quen biết Đều là những khuôn mặt xa lạ những cách ăn mà không giống học viên của kinh thành mà hắn biết. Một thiếu niên trọng đó thân mặc áo choàng trắng, có một khuôn mặt anh tuấn đủ để kiến thần linh cũng cảm thấy ghen tị. Người hỏi vừa rồi chính là thiếu niên này. Còn ba người khác, một thiếu niên thanh tú mập mạp, hai thiếu nữ xinh đẹp kinh người. Đại sứ quán của đế quốc cực quang. Trong đường ngũ biểu tình, một vị nữ học viên tên cam tiểu xương bị ánh mắt của tên thiếu niên mặc áo choàng trắng này quét qua. Lập tức liền đỏ mặt Khuôn mặt khác giới anh Tuấn như yêu kia Khiến cho cam tiểu xương Người trước giờ sắc mặt không chút thay đổi Đối với người khác giới xa lạ Cũng không cách nào khống chế được Mà nảy sinh một loại cảm xúc ngượng ngùng Cầm lòng không được mà đáp lời Đi làm cái gì Thiên điện anh Tuấn bằng áo choàng trắng Lại hỏi thầm tin tức Cam tiểu Sương lại không chút nghĩ ngợi nói Muốn để đám tạp chủng cực quan kia Phóng thích văn tuệ sư tỷ a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 Lý Tù Viễn nhíu mày Cố nén phiền não trong lòng lấy khuyên nhủ Này tiểu huynh đệ Cuộc biểu tình lần này Có thể sẽ gặp nguy hiểm Nếu các người buôn xèm não nhiệt Vẫn là nên ở đằng sau đi Tới tình thế không đúng Thì lập tức chạy trốn đi Không sao Ta không sợ nguy hiểm đâu Thiên thiên tên cổ thiên lạc Vô cùng tự tin Vỗ ngực nói Lý Tù Viễn tay nắm chiến kỷ Vừa đi vừa thuyết phục nói Lần này thì không giống Người ở phía trước đổi ngũ biểu tình Có thể sẽ phải đò lắng về sinh mạnh đấy. Trên mặt của cổ thiên lạc hiện ra vẻ kinh ngạc nói. Sẽ chết người à? Vậy các ngươi còn đi ở phía trước sao? Các tiểu sưng lúc này cuối cùng đã bình thường hơn rất nhiều. Khuôn mặt tròn nhỏ căng cứng, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp lấp lé vẻ kiên định quyết tuyệt nói. Chúng ta đều đã chuẩn bị xong tâm lý. Lần này nếu như không thể giải cứu được đồng hồn của chúng ta, vậy thì cùng chết với bọn họ. Tại cửa tra vào của Đại sứ quán cực quan, dùng máu nơi của chúng ta để đổi lấy sự thức tỉnh của các thị dân nơi kinh thành. Cậu nói này vang vọng, có lực. cô thiên lạc cũng bị cảm nhiễm. Hắn nhìn những người khác ở xung quanh nói, các người đều suy nghĩ như vậy sao? Mấy mấy học viên trẻ tuổi khác ở xung quanh, sắc mặt bì phẫn và trang nghiêm. Trên khuôn mặt trắng trẻo tràn đầy collagen, lập lè ánh sáng kiêu ngạo và thần thánh đều gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, người mau đi đi. Hôm nay sẽ có đổ máu. Người và các bằng hữu của ngươi vẫn còn trẻ mà. Lý tu Viễn kiên nhẫn khuyên nhụ. Cổ thiên lạc với vẻ mặt tức giận nói. Các người đây là xem thường ta sao. Mặc dù ta đẹp trai hơn so với các ngươi, Nhưng ta cũng là một người bắc hải. Trong cơ thể của bản thân ta. Cũng đang chảy nhiệt huyết. Tân nguyện ý chiến đấu đổ máu vì đồng bào của mình. Cho dù có chết thì thế nào chứ? Ta và bằng hữu của ta tuyệt đối ra không lùi nửa phân. Người có nghĩ như vậy không, Thanh Hà? Nói ta sao? Thiên thiên nhìn tại mình, đột nhiên tỉnh ngộ gần đầu nói, à đúng vậy, thiên ca ca. Các học viên trẻ tuổi và nhiệt huyết lập tức cùng kính đề phục đối với thiên điền tên cổ thiên lạc này. Giờ lúc đang nói chuyện, cuối cùng đã tới cổng đại sứ quán của đế quốc cực quang, nơi đối diện. Một ngàn sĩ của đế quốc cực quang đang sẵn sàng trận địa đón quân địch Trong không khí tràn ngập sát khí, đám ót con của đế quốc Bắc Hải, nơi này không phải là nơi để các người làm loạn, màu cút, bằng không thì chết. Một vị sĩ quan cực quang toàn thần mặc giáp trụ lông vũ, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, nghiếm môi quá lớn. Người cực quang đã chuẩn bị tự sống, bọn họ đã sớm biết mục đích cuối cùng của việc các học viên biểu tình thị uy. Thân tiễn thủ của cực quang được trang bị đầy đủ vũ trang, Mấy ra trận hình tràn ngập tính tiến công, chính là hắn. Đột nhiên ánh mắt của Cam Tiểu Sương tràn ngập thù hận, nhìn vào quân nhân Cực Quang Thành vừa mới mở miệng quát mắng, cắn răng nghiến đợi nói: "Hắn là một trong những hung thủ giết người ngày hôm đó." Trong một cái, tất cả học viên đều trở nên phẫn độ, hung thủ giết người à, tạp chủng Cực Quang Quốc. Nhất thời, đoàn cười tức giận tựa như thủy triều trao dâng mà xông về phía trước lúc này từ phía xa chuyển đến tiếng móng ngựa như tiếng sấm rệt. Kinh kiếm vệ khoác trên giáp màu vàng như vải cá phóng ngựa nhanh chóng chạy tới. Kinh kiếm vệ là một trong 66 kiếm vệ phụ trách trị an kinh thành, vừa hay có phạm vi quản lý là những khu xung quanh sứ quán. Chờ một chút, chờ một chút. Một quan quân có gương mặt ốm dài cưỡi ngựa dẫn đầu lớn tiếng giống để từ ra. dưới sự thôi động của huyện khí, thành âm vàng vọng rõ ràng trong không trung. Trong thời gian ngắn đã áp chế toàn bộ tiếng tức giận kêu khóc của đám học viên. Các học viên chưa kích động, đừng để bị mắc lừa. Quần quần hét một tiếng thật lớn rồi đi ra phía trước đội ngũ nhảy xuống khỏi ngựa. Hắn giơ hai cánh tay trang ngăn cản, vẻ mặt lo lắng quát lớn. Trong khu vực cấm của đại sứ quán đều đông đẳng với lãnh thổ nơi khác. Người xông vào, giết không thả. Các người cứ tiến lên như vậy, nếu như bị bắn chết rồi. Điệt quốc cũng không bảo vệ nội các ngươi, yên tĩnh, chờ cố kích động. Phía sau hắn, đám binh sĩ của kinh kiếm vệ xếp thành hàng ở sau quan quân, ngăn cản các học viên tiến lên. Lý tù Viễn ánh mắt nghiêm nghị, nhưng vẫn giữ được lý trí. Hắn dừng đại chấp chiến kỳ hình kiếm xuống mặt đất. Các học viên bên cạnh hắn lập tức vòng qua đây, rồi dừng lại. Đội ngũ biểu tình có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng vẫn chậm rãi dừng lại. Bồn quan là kinh kiếm vệ chỉ huy sứ trường triều. Các học viên đừng nên kích động, đừng để người khác lợi dụng. Quan quân gương mặt cầy nhỏ, lớn tiếng hồ hào. Trường đại nhân, chúng ta tới để cứu các bạn học. Lý thủ viện rất khai khí nói, người của đại sứ quan thế quốc cực quang đã bắt các bạn học của chúng ta đi. Ta không thể tưởng tượng được các năng đang phải chịu đựng cực khổ như thế nào. Các người phải tin tưởng đế quốc, tin tưởng chính phủ, Chúng ta đang cố gắng nghĩ cách cứu viện Chỉ huy của kinh kiếm vệ Trường Triều cố gắng giải thích Không chờ nổi nữa Chúng ta đã đợi tròn 3 ngày rồi Phía chính phủ căn bản Đã đang lừa gạt chúng ta Cục an ninh, tuần bổ doanh Và cả 66 kiếm vệ Đều không có bất kỳ hành động nào Nếu chính phủ không thể cho chúng ta một cách công đạo Vậy thì chúng ta tự mình đi lấy Tiếp tục chờ đợi Năm vạn tuệ học tỷ sẽ mất mạng đấy Đôi mắt các học phiền đỏ hồng, chứ đựng nước mắt giận dữ. Nếu không phải bị bức vào tuyệt cảnh, thì sẽ chẳng anh nguyện ý dùng sinh mệnh trẻ tuổi của bản thân để đi mạo hiểm đâu. Chúng ta đã cố gắng hết sức nghĩ cách cứu viện rồi. Mong hãy tin tưởng chúng ta, các người phải tỉnh táo lên. Trường Chiều về mặt đầy lo lắng, cố gắng dùng gữ khí ôn hòa huyền bảo. Đừng để người khác lợi dụng, Đế quốc phải chịu đựng áp lực rất lớn. Bệnh cấp sắp bắt đầu rồi. Bây giờ tuyệt đối không thể vì nhỏ mà mất lớn. Các người đều là người trẻ tuổi, đọc sách, luyện kiếm. Ngàn vạn lần không nên phải xúc động nhất thời, mà bỏ phí sinh mệnh và tiền đồ sáng lạng của bản thân. Lý Tủ Viện cố gắng áp chế sự kích động và lo lắng trong nội tâm của mình. Sau đó cất cào giọng nói. Trường Đại Nhân, chúng ta nguyện ý tin tưởng chính phủ. Thế nhưng sự thật không chờ nổi nữa rồi. Điện quốc cực quang cầm thú này hoàn toàn không có nhân tính. Bọn hắn có thể làm cho bất cứ chuyện gì. Yêu cầu của bọn ta rất đơn giản. Chỉ muốn bạn học của chính mình có thể sống sót đi ra khỏi tỏa ma quật này mà thôi. Mọi người chờ một chút. Như vậy đi, bây giờ ta sẽ lập tức đi can thiệp. Trường chiều khẽ cắn môi, lớn tiếng nói. Sau đó hắn xoay người lại, cách xa khỏi kình kiếm vệ ở sau lưng, rồi cậy bỏ kiếm trên người xuống, đi về phía thần tiện thủ quan quân của cực quang ở phía xa xa. Ánh mắt của các cạo viên theo sát thân ảnh của hắn, chỉ thấy Trường Chiêu nói gì đó với thần tiễn thủ Quan Quân của Cực Quang, dường như hai người đã khắc khẩu với nhau. Quan Quân Cực Quang kia đắc ý cười lớn, phun một ngụm đam lên trên mặt của Trường Chiêu. Trường Chiêu giận dữ nói gì đó, Quan Quân Cực Quang quốc kia liền chỉ vào mũi của Trường Chiêu chửi ẩm lên, sau đó đưa tay liền tát một cái vào mặt Trường Chiêu. Thanh ngầm hét lớn kiêu ngạo mà bá đảo của quan quần cực quang kia nổ vàng trong không trung. Giao người là chuyện tuyệt đối không thể. Hôm nay, những ma bệnh bắt hại các người, ai dám bước qua khu vực cấm một bước, lão tử sẽ lập tức biến hắn thành con nhím. Trong mắt của Trường Chiêu đe lên điên giận dữ, thế nhưng cuối cùng vẫn lui về phía sau. Lúc này đôi mắt dưới lớp mặt nạ của đám bình sĩ kinh kiếm vệ cũng toát lên vẻ giận dữ. Các học viên cho chúng ta thêm chút thời gian. Hạnh kiên rằng nói, lấy đại cuộc làm trọng, vinh nhục của cá nhân không đáng là gì, ta đầy điện đi. Lời còn chưa dứt, nhìn xem, đã đem người văn tuệ học tỷ kia Đột nhiên cam tiểu sương thét lên một tiếng chói tay, tay chỉ về phía đại sứ quán của cực quang Tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt nàng. Chỉ thức cười chính của đại sứ quán cực quan quốc, không biết từ lúc nào đã đẩy lên bốn cái giá. Trên mỗi một cái giá đều trong một người quần áo trát tương lộ ra da thịt trắng nõn hiện lên đầy vết máu hiển nhiên đã phải chịu sự tra tấn tàn khốc tóc của các nàng xóa xuống che kín gương mặt nhưng bờ hồ vẫn có thể nhận ra được hắn là vua như học viên bị bắt vào ba ngày trước ha ha ha không phải hôm nay các người muốn cứu người sao Con quân cực quang nọ diễu cợt cười rồi cất giọng bỉa mai hắn giờ tay nắm lấy gương mặt một đự tử bị treo trên giá dường cao lên mái tóc rối tung rơi xuống lộ ra một gương mặt trẻ tuổi thành tú nhưng lại trắng bệch như một tờ giấy. tên quan quân cười lạnh, gương mặt mang theo vẻ khiêu khích và trào phúng nói: người ở đây này, chúng ta đã chơi chỉ còn một hơi thở. nếu cần người có can đảm thì cứ tới đây mà cứu. nếu không thì trong thời gian một nén hương sau đó, trên người các nàng sẽ cắm đẩy mỗi tên của đế quốc cực quan. đám người cực quan quốc cười vang, là văn tuệ. Lý tủ viện vốn đang cật lực khắc chế lý trí, liếc mặt một cái liền nhận ra. Cương vật của nữ học viện đang bị nắm lấy, chính là người yêu thành bài trúc mã, liễu vạn tuệ của hắn. Lý tủ viện chỉ cảm thấy máu nóng đang dồn lên áo. Người trong lòng hắn, nên mảnh áo cũng không đủ trẻ thần. Sự ra tấn tàn nhẫn đến vậy, ngay cả là nam nhân cũng không chịu đựng nổi. Hai mắt của hắn nhiều muốn nứt ra, hoàn toàn đánh mất lý trí, mà trực tiếp xông ra ngoài trường triều kinh hải vội vã ngăn lại, thế nhưng sao mà ngăn được? lê tù viễn trẻ tuổi nhưng cũng là học viên cao cấp, nằm trong danh sách năm người đầu tiên của thiên kiều tranh bá chiến, có tù vị cảnh giới bán bộ tổng sư dưới sự quần độ, hắn đã bộc phát ra tốc độ tước thiểm điện, toàn cai đã xông qua khu vực cấm của đại sứ quán cực quang, không xong rồi, trường triều kinh hải vút vút vút, tiếng xe gió đã vang lên, thân tiễn thủ của cực quang quốc Ở đối diện không chút do dự Dường cùng bắn Lý tủ viện rút kiếm ra đỡ lấy Điên cuồng lao lên Phốc phốc Còn tên đã bắn trúng thân thể hắn Dường như hắn vẫn chưa tỉnh táo lại Cao giọng quát âm lên Văn tuệ văn tuệ Người đang chịu đựng ta tới cứu ngươi tiêu điện nhiệt huyết rơi vào trong vừa tên Phương sĩ các học viên đã thoáng tỉnh táo lại dưới sự nỗ lực trên áp của Trương Chiêu Thế nhưng lần này Lại không thể tỉnh táo được nữa Sông lên! Cứu người! Sông lên! đám người cam tiểu sương ở trước mặt đên cuồng sông lên cục diện đại loạn Trương Triều vừa nhìn, liền biết sắp đại loạn rồi Trong lúc đó tâm tư của Trương Triều thay đổi nhanh chóng không chú ý tới mệnh lệnh của thượng cấp nữa, cũng không kịp nghĩ tới tiền đồ của bản thân Hắn quyết định thật nhanh, lớn tiếc quát kinh kiếm vệ nghe lệnh nghe quần lệnh của ta, rút kiếm bảo hộ các học viên, bảo vệ các học viên Lời còn chưa dứt, hắn đã rút kiếm lào trà cứu Lý Tu Viễn. Bình sĩ kinh kiếm vệ đã sớm tràn ngập nhiệt huyết và lửa giận. Nhận được mệnh lệnh, liền công chức do sự đồng loạt rút kiếm tiến lên, cầm kiếm đỡ lấy mười tên. Nhật thể cục diện liền đại loạn. Dư mười tên đã có học viên của bình sĩ kinh kiếm vệ trúng tên. Để quốc cực hoàng tiến ngưỡng vũ thần, đa số võ giả trong đế quốc đều là tiễm sĩ. nổi tiếng người người đều là bách phát bách trúng mà có thể được đề bạt đến làm tiễn thủ trong sứ đoàn của đế quốc Bắc Hải, đều là thần xạ thủ trong thần xạ thủ. Cùng tên trong tay, cũng là đặc chế từ luyện kim chi vật, cậu ủy lực vô cùng lớn. Cho dù con là đại vũ sư, thì cũng khó mà trông đỡ nổi, huống trì là các học viên. <cười> tên quan quân cực Quảng Quốc ở đối diện kia cười lớn, người vượt qua khu vực cấm đều phải chết, giết, giết sạch. Nhìn các học viên trúng tên rồi nằm xuống Hai mắt của Trường Chiều Chỉ huy kình kiếm vệ như muốn nứt ra Đúng vào lúc này Các bạn học thiếu niên Phòng hòa chính bậu Kiếm sĩ khí phách Chỉ trích phương tụ Chỉ kiếm giang sơn Kịch dường sung trận Phận thổ mình nhật vạn hộ hầu Trương Chiều nghe thấy một tiếng huyết giáo Trong trẻo thật dài vang lên từ phía sau Trong thời khắc khốn hoạn đầy nguy cơ như thế Tiếng huyết giáo này Lại như kiếm kêu bong bong, kích động lòng nhiệt huyết, thiểm đốt lên tình cảm mãnh liệt, ao ao truyền vào trong tay Trường Chiều. Trong nháy mắt, trong lòng vị chỉ huy sứ của kinh kiếm vệ, một trong sáu vệ kiếm bỗng dần lên nghĩa khí ngút trời Chỉ nghe vút một tiếng, một tiếng xe gió vàng lên, tân ảnh bầu trắng bay vút ra qua người Trường Chiều, gia đủ năng lượng thật mạnh. Trường Chiều chấn động trong lòng, hắn thấy thân ảnh kia nhanh như thiểm điện, Bỏ tới bên cạnh lý tù viễn, đã trúng mây bội tình. Thân người nọ lão đảo, đảo một cái, liền đỡ lấy trước đám học viên. Ngón tay búng ra, một vòng nước màu xanh lam bao phủ trên đầu lý tù viễn. Thân ảnh áo vào trắng nọ, vật ống tay áo lên. Vô số vòng nước màu xanh lam bay ra ngoài. Từng cái bao trùm lấy từng học viên đang bị thương. Đó là cái gì? Trường chiều chợt ngẩn ra. Cùng lúc đó, một phát hiện khác đã khiến vị trị huy sứ của kinh kiếm vệ này rơi vào nỗi khiếp sợ to lớn. Không biết từ lúc nào mà toàn bộ bụi tên đoạt mệnh bắn tới từ đối diện, đã lơ lửng trong không trung. Tự như rơi vào một ao đầm ốc xền vậy, không mà nhúc nhích được. Nó không rơi xuống, nhưng cũng không tiếp tục tiến lên. Cảnh tương này biến hóa quá kỳ lạ và quỷ dị. Chuyện gì đã xảy ra? Trường chiều chấn kinh trong lòng. Con chưa kịp đợi hắn phản ứng lạ. Xung quanh đã vang lên, Vô số tiếng kêu đào đớn Hắn thấy từng bụi tên trên người học viên Và binh sĩ kình kiếm vệ Đang tự động rút ra từ vết thường Sau đó bay ngược trở về Những bụi tên rút ra Từ trong máu thịt để lại một lỗ máu Thế nhưng trong nhánh mắt sau Vòng nước màu xanh lam trên đầu bọn hắn Thả ra lực lượng dung nhập vào trong cơ thể Cơ hồ chỉ trong vài tức Vết thường do bụi tên gây ra Đã hoàn toàn biến mất Vẻ thông khổ trên mặt những người bị thương cũng biến mất Từng người đều trốn mắt lên nhìn nhau Đi Thân ảnh áo bảo trắng khẽ đánh ra một trường Những bụi tên trong không khí Và những bụi tên dính máu bay ngược ra Lập tức giả tốc Tiếng xe gió này còn trói tay hơn cả tiếng Do cùng tên đặc chế Của đám người cực quảng quốc tạo ra Phốc phốc phốc Tiếng bụi tên đầm vào thân thể liên tiếp vang lên Máu tươi bắn ra tung tóe Chỉ thấy tại cửa vào của Đại sứ quán cực quang quốc, trên hình thần tiễn thủ tràn ngập tính tiến công, trần nên giống như những mầm non trong bão tố. trong nháy mắt đã bị những mũi tên bay ngược lại thu gặt. Giáp trụ trên người kinh như một tờ giấy mỏng manh bị xé rách ra, trực tiếp bắn nổ cả giáp trụ và móc thịt bọn hắn, hoàn toàn không đỡ nổi một kích. Thần tiễn thủ môn hạ của cực quang quốc có tù vị tinh thầm, vậy mà ngay cả một tiếng kêu thảm thiết, cũng không kịp phát ra, thì đã chân cụt tay đứt. tất cả mọi người đều sợ ngây người. người tàn sát trong nhanh mắt, liền biến thành người bị tàn sát. một nghìn tên tàn sát thủ của cực quảng quốc, một giây trước còn nhe răng cười đều lấy việc sỉ nhục bọn hắn làm điểm vui. một giây sau đã biến thành một cỗ thi thể không đầy đủ, ngã ngổn ngang xuống vũng máu. chỉ có một người duy nhất còn sống, đó chính là quan quân cực quang ngang ngược tàn bảo kia. Một bôi tên bắn về phía thân thể của hắn. Nụ cười tàn nhận trên gương mặt hắn còn chưa kịp biến mất, thì cũng đã ngưng đọng lại. Một bóng tay xung quanh kích thích thần kinh của hắn. Mà điều làm khiến thần kinh của hắn run rẩy hơn chính là bóng người quắc một thần trường vào trắng như tuyết này. Trường bọt trắng công dính một hạt bụi, thân thể thon dài cao ngất, mái tóc dài đen đánh và gương mặt mang một chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc.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 thì đã hơi lắm rồi. Nếu không làm được, thì cũng chỉ có thể dùng sinh mệnh trẻ tuổi, máu tươi và thân thể dập nát của bản thân đánh thức những thị dân mơ hồ cùng với những đế quốc không chút chi tiến thủ này. Trong đám người bọn hắn, đã có người bị mũi tên bắn trúng nơi yếu hại. Trong khoảng hốt dường như ý thức đã thấy được cái bóng của tử thần. Nỗi tuyệt vọng và phẫn nộ to lớn nuốt sống lấy bọn hắn. Thế nhưng trong nháy mắt ấy, Mọi thứ đều đã nghịch chuyển một cách khó mà tin được. Bọn hắn đã sống, đối thủ đã chết. Tất cả đều chỉ bởi vì thiếu niên quát trường bào trắng kia vọt tới phía trước. Bọn hắn vẫn nghe thấy cái gì đó. Kháp đồng học thiếu niên, phòng hòa chính mẫu, kiếm sĩ khí phách, chỉ trích phương tù, chỉ điểm giang sơn, kích dương sung trận, phận thủ mình nhật, vạn hộ hậu. mỗi một chữ đều như đánh trúng vào tim bọn hắn. Đầy Là đang nói bọn hắn sao? Là cổ thiên lạc, là hắn Đột nhiên cam tiểu sương hoàn hồn Cất tiếng kinh hồ vô diễn ngực của nàng vì bị trúng một mũi tên Mà nằm xuống chở chết Thế nhưng bây giờ ngoại trừ quần áo bị rách vết thương trên ngực của nàng Đã sớm biến mất da thể phận trắng nõn như trước Không để lại chút vết tích nào Tiếp đứa trẻ nghịch kinh ngạc nói Là hắn, cổ thiên lạc Bình bình vô kỳ Cổ thiên lạc bình bình vô kỳ Chỉ huy sứ trường chiều của kinh kiếm vệ giật mình Một cái tên thật kỳ quái Bốn chữ bình bình vô kỳ Là tôn hiệu sao Làm gì có cao thủ nào Thế dùng bốn chữ như vậy để làm tôn hiệu chứ Trước phi đầu óc của hắn Hơi có vấn đề Hơn nữa vì sao chẳng bao giờ nghe nói Có một nhân vật như vậy Ở trong đấy đâu Chỉ là việc này cũng không cần gấp Quan trọng hơn là Thực lực của người này cũng quá cao rồi Một ý niệm có thể thuấn sát một thần xã thủ tinh nhuệ của đế quốc cực quang. Đây là nhân vật có cấp bậc cỡ nào chứ? Đại tổng sự tỉnh phong sao? Hay là cao hơn nữa? Trước chiều càng khí lại càng mơ hổ. Bên kia, sát thủ quan quân của cực càng quốc đã tỉnh táo lại từ nỗi kiếp sợ. Hắn từng bước một lùi về phía sau. Ánh mắt nhìn về phía tiếng điện áo trắng như thể nhìn thấy ma quỷ, càng người run bẩn bật. Người... Người là ai? Người... Người dám giang phải kinh sợ nhưng một con tiểu bạch thỏ bị ác lang dồn vào chân tường lâm bắc thần không để ý đến mà từng bước từng bước đến lại gần Xã thủ quan quân giận dữ hét lên người người không được qua đây hắn đưa tay nắm lấy cẩn cổ của liễu văn tuệ đang hôn bê nói người mà qua đây thì ta sẽ giết nàng người phốc kim quang chợt lóe lên tay phải của xã thủ quan quân trực tiếp bị chém đứt Tay trái của xã thủ quan quân bịt lấy cổ tay phải, kêu lên thảm thiết. Vẫn còn không cứu người à? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn Lý tu Viễn. À, đúng rồi, phán tuệ. Lý Tù Viễn và các học viên hội vội vã sông lên. Ba chân bốn cẳng chém đứt diễn xích, cứu ra bốn đứa đồng học bị treo bên trên. Con người phủ thêm lớp áo bào bên ngoài, che đi vết thương, và rửa thân trần bềm mại của các nàng Lâm Bắc Thần vắt vắt tay. Lại có bốn đạo thủy hoàn thuật bắn ra, rơi xuống trên đầu các nàng. Thường thế cấp tốc khôi phục. Bốn người cũng chậm rãi tỉnh táo lại. tu viện học trưởng. Liễu đệ văn mở to mắt, nước mắt lạ chả rời xuống. Không phải sợ, tất cả là có ta ở đây. Đi tu viện ôm chặt, người bình thương vào lòng, lại nói, cho dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau. Tiền bối. Chỉ huy sứ trường triều của kinh kiếm vệ bước nhanh về phía trước. Hành lệ sau lưng Lâm Bắc Thần rồi nói. đa tạ tiền bối. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời hắn nói. Đánh lại. Trương Chiêu ngẩn ra. Lâm Bắc Thần chỉ chỉ xạ thủ quân. Đang ở đối diện đó. Kiếm sĩ Bắc Hải không thể nhục. Một gây tát bàn nấy. Đánh lại đi. Trương Chiêu lập tức phản ứng lại. vì cao thủ thần bí này là muốn ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu, Để hắn phá tiết lại toàn bộ. Nhưng nhục nhã mà hắn chịu đựng khỉ trước Trong lòng của hắn thoáng cảm động Sau lại do dự khó sự nói Thân phận của tài hạ đặc thu Không thể ra tay với sứ giả nước khác Lâm Bắc Thần ngương đầu nói Cũng đúng Hắn nhìn về xã thủ quan quân Phía xa kia Lại nói Qua đây Quy xuống gì lỗi đi Xã thủ quan quân che lại chỗ bị Cánh tay bị đứt Cũng tỉnh táo lại đổi chút vẻ mặt của hắn dự tợ Nhìn về phía Lâm Bắc Thần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 có thể trực tiếp bắn nát vùng thế giới này, đâm thẳng tới chỗ Lâm Bắc Thần. Nhưng đợi tia quang đi qua, đều lưu lại một vết tích mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được ở đồng đuôi của bụi tên, phảng phất như hư hư, hư không đã bị phá nát. Không một ai có thể miêu tả được phong thái của bụi tên này, Giống như là không có tưởng ngữ nào có thể hình dung được sự kinh diễm của nó. Dù cho đạo điện quang này Không nhắm về phía trường chiều Và đám người lý tù viện Dù cho tiện quang còn chưa bắn tới Thế nhưng linh hồn bọn hắn Đã sợ tới mức sản sinh ra ảo giác Trong trước mắt này Dưới trùng kích Linh hồn của chính mình Cũng bị xe rách Rồi kéo ra khỏi cơ thể Có thể nghĩ tới tổ tiên đạc bình bình vô kỳ Nhận trực diện Một mũi tên này Đã phải chịu đựng áp lực cỡ nào gia thủ quan quân Mừng như điệt Vị đại nhân kia ra tay rồi, đại cục đã định. Tốc độ trải qua thời gian dường như chậm lại trong nhánh mắt. Đây là một cảm giác rất khó mà diễn tả được bằng lời. Tất cả mọi người đều thấy rõ. Cô Thiên Lạc chậm rãi vươn ngón tay ra chỉ về phía đạo Tiện Quang đang bắn tới kia. điên rồi sao? Trưng Chiêu và đám người đi tù viễn giật mình. Đây là bốn dùng báo thịt đón lấy một mũi tên kinh thiên động địa này sao? Cho dù thực lực có mạnh, tù vi có cao, tướng mạo đẹp trai thì cũng không cần chết như vậy chứ. Âm! Um, một tiếng nổ vang lên. Tầng tầng lớp lớp ánh sáng điên cuồng bạo phát tại nơi mà đạo tiện quang kia tấn công tới. Khi lãng mạnh điệt bắt đầu khởi động, giống như muốn thổi bay thân hình Lâm Bắc Thần đi, thì nhưng ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không thể lay động. Lâm Bắc Thần cực kỳ am hiểu, tình túy của việc ngụy trang trong giọng đoán mang theo vẻ thất vọng đó thần sạ của vũ thần hệ cũng chỉ vậy mà thôi trong nháy mắt sau rằng rắc tiễn quang hóa thành một mũi tên màu xanh lục đậm sau đó vỡ ra từng đoạn rơi xuống hai con ngươi của xã thủ quan quân co rụt lại tự như bị sét đánh trúng vậy một kích của xạ thần lại nát rồi đó là phá thiên thần sạ làm nên tên tuổi của đại nhân đó vậy mà lại bị người bắc hải Đang mặt nạ này trực tiếp điểm một cái Liền vỡ nát Đó là lực lượng khủng bố vù sòng cỡ nào chứ Gia thủ quan quân kia bắt đầu luống cuống Chẳng lẽ là tiên nhân của đế quốc Bắc Hải xuống đây Không thể nào chứ Lục đại thần tiên của đế quốc Bắc Hải Thân ở nơi nào Đã là chuyện rõ như ban ngày Hơn nữa Mỗi một vị đều có gút mắc về lợi ích Không thể nào tham dự vào chuyện này Về người trước mắt này Ngay lúc giả thủ quan quân tâm tư kinh hãi, không biết phải đối diện với Trầm Bắc thần ra sao, thì hắn lại tiếp tục ra tay.